Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. thưa quý vị, trên kênh Hèm Chuyện Ma, chúng tôi hình ảnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Mà chó gõ cửa của tác giả Mạnh Ninh. À, cũng xin lỗi quý vị là hôm nay tôi hơi mất tiếng một chút, giọng hơi nghẹt nghẹt, à, rất mong quý vị thông cảm. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Mà chó gõ cửa tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Tình Soạn. Thì đã che chắn kỹ cho bác Dinh ơi, nghe chừng là trận bão này to lắm đấy. Tiếng của ông Thản hàng xóm gọi với sang bên kia hàng rào, lẫn theo tiếng gió thổi từng cơn. Cả thần trèo xuống cái thằng gỗ, ông Dinh ôm nốt đống đá cỏ, đã cồn chặt vào bằng đám dây mưa, xếp gọn một chuồng chó sắt cánh cầm rồi đáp với sang. Công hòm hòm giờ quan bác cả thế thóc gạo ra sao? Ông Thản hất nàm gạo lớn tiếng hơn Rồi thế nhưng mà không nhanh đi là vớt đơm cá. Rồi thế sao không nhanh đi mà vốt đơm cá. báo thế này có khi mất cả chi lẫn trai. Ông Dĩnh sực tiện vội vàng gật đầu. Quên cả sò guốc mà lao ra ngoài cầm. Hơn ba chủng cây nơm cá cắm bờ mép sông. Là nguồn thu nhập chính của ông. Từ chiều cho đến giờ loay hoay. Chẳng chống nhà cửa bận rộn quá. Cho nên nồng cũng quên bẵng đi mất. Khóc sông hoang lạnh trong chiều rông bão. sắp kéo về giờ giặt một màu ảm đạm, mấy căn nhà tranh nằm dài rác dọc con đường dẫn ra sông giờ đã cầm kín thiên cài gió nổi nên một lúc mỗi mạnh bảo thân cỏ của ông dinh vẩy cúi dạp xuống lò dò từng bước đi đầy khó khăn sớm bắt đầu rội xuống một cách đinh tai mưa bắt đầu nặng hạt hơn nhưng hát tức cứ cái, cái đã này chỉ độ một canh giờ nữa tầm báo sức can quét làng này Nếu không nhanh có khi mấy chục cái đơm cá mất trắng là việc hiển nhiên. Con đường dẫn ra mé sông giờ này chân như đổ mỡ, quần áo của ông Dinh đã dính ướt nhẹp. Buồn lầy bám chặt lấy chân làm cho mỗi bước đi ngược chiều gió càng tăng thêm sức nặng. cơn mưa lớn kèm theo trước giật chói lòa làm cho mấy dặn tre trúc bãi bồi ngả nghiêng. Trong không gian nằm mầm rông tố như những bản tem ma quái trực chờ trong đêm. Ông Dinh dò dẫm bám lấy mép thuyền. Cái thuyền nan cột chặt trong con lạch rậm rạp bị gió giật sẩy thừng căng ra Cái thuyền lồng nên như là con ngựa bất kham Cái cái đàn này nên thuyền có khi bị cuốn đi mất xác Ông Dinh đành đánh liều men theo mép bờ mà lượm mấy cái đơm cá gần đó Mấy cái đơm cá là cần câu cơm của ông Cố sống cố chết cũng không được để mất Mưa lúc một nặng hạt gió cũng bắt đầu thiết cáo như giận dữ đặng cuống cuộn đem sức người chống chọi lại thiên nhiên bất thần ông dinh liền hoàng hồn khi mà nghe tiếng kêu cứu vọng vào từ trong gió tiếng người ấy kết lên nho nhỏ rất nhanh mất hút về cơn phong ba nhưng cũng đủ đánh động ông ông dinh tái mặt lầm bầm rồi đưa tay cho dòng nước mưa đang hắt vào mặt và nhìn ra dòng sông bỏ mẹ rồi có đứa nào rơi xuống sông rồi đấy quả thần suy tính đó không sai bên ngoài dòng nước đang cuộn đục ngầu vài trăm con sóng dữ sẽ ánh chớp lập lòe ông thấy có một người đang ôm lấy khúc cây từ thượng nguồn trôi về với sức nước như vậy chỉ mười mấy nhịp thở chắc chắn sẽ trôi tuột xuống hạ nguồn đồng nghĩa với việc cây chít đang trực chờ người đó có vẻ yếu lắm thân thể gầy còm ôm chặt lấy kích cây đang trồi sụt dưới muôn ngàn con sóng dữ ông dinh vốn bản tính lương thiện Chẳng suy tính gì nhiều bèn manh nha ý định cứu người. Sân có quần dây thừng mang theo bên mình từ ban nãy. Ông tái mặt gạo to đánh động, nhưng người kia vẫn không nghe thấy. Ông dình rất nhanh chạy thẳng ra khúc sông đổ ra hạ nguồn. Mặn trong mưa gió và sấm xếp, đang xét tỏa không gian. Mở đầu dây thừng ông buộc vào gốc cây bạch đàn gần đó. Đầu kia ông buộc bao vòng quanh thân của mình, rồi chẳng hề đánh đo. lao ẩm xuống cứu người may mắn thấy ông rình tuy cổng cõi nhưng rất dài sức theo việc đàn ông làng này quen với sông nước từ lâu ai cũng bơi rất giỏi cho nên rằng mấy chốc ông đã túng được tóc của kẻ đó cũng là kẻ đó đã bắt đầu buông xuôi chuẩn bị làm mồi cho hạ bá vật lộn với sóng dữ, một tay sốc ngang người bị nạn tay kia ông bấu víu vào sợi thừng từ bờ ra đến chỗ vớt người chỉ dài khoảng ba cái chiếu hoa vậy mắn nửa khắc ông mới kéo được người đó lên lốc lên đến bờ thân thể của ông đã kiệt lực hai hàm răng va vỡ nhau công cốp cánh tay tê dần hẳn lên những vết dây thừng đỏ ửng tiếng rét rét toạc không gian kéo theo mưa gió tắt vào cơ thể gầy còm liền sau đó thì không gian như chứng lại một giây bỏ mẹ rồi báo sắp đến biết cơn báo đã cận kề Còn không nhanh về nhà thì chỉ có đường chết. rồi hết hơi tàn ông Dinh tháo ngay sợi dây thừng, rồi xúc người kia lên vai, ngay lập tức lít thẳng về nhà. Cánh cửa nhà vừa được khép lại thì bão đến. Ông Dinh nằm vẫn ra nền nhà nền đất còn chi chít dấu chân người, rồi thở hồng hộc. Toàn thân của ông ngấm lạnh, da rẻ chuyển sang màu bượt bạt, đôi mồi đất thâm xì và mười đầu ngón tay đã xẻo cả lại. Xuân dậy lê tấm thân tàn vào trong buồng, ông Dinh thay bộ quần áo nâu sồng, lại quấn thêm cái chăn vài thổ cẩm mà ông phó lý mới vất đi tháng trước, được ông lượm về rồi bắt nồi nấu nước nóng. Đến lúc này kẻ được ông cứu đang nằm ở bên ngoài nhà, cống cất tiếng ho sặc sụa. Ông Dinh vội vàng tiến ra, bê thấp thân người gầy gò đó vào trong buồng. Ông để người đó ngồi tựa lưng vào chạn bát. còn phần của mình nhanh tay nhóng nhanh một bếp than đỏ rực không khí bên trong căn buồng chật hẹp và ấm dần lên hơi nóng làm cho kẻ đó tỉnh táo phần nào đến lúc này ông mới nhận ra đó là một người đàn ông trạc tuổi của ông dáng dấp gầy gò ốm yếu khuôn mặt nhọn nhọn chán rồi hẳn ra và trên chán nổi hai cục u nhú lên bằng cái chén điều làm cho ông dinh cảm thấy lạ là trên người đàn ông này Mặc một bộ đồ trắng toát Đan xen vào đó là những dấu chảm nâu nhạt To bằng cây lá mít Dù quanh làng ông sinh sống Có đến mấy nhóm người dân tộc Nhưng bộ trang phục này lạ quá Nhất thời chẳng nhận ra được trang phục Của người dân tộc nào Thêm một điều nữa là lúc ông rinh Bế người đàn ông chạy vào buồng Thì cơ thể của ông ta mềm nhũn Hết như là cọng bún tươi Và tiếng thở từ cổ họng Của ông ta phì phò Những âm thanh quái đàn dù rất yếu ớt. Ông Dinh thở dài tín lại lay lay người đàn ông. Người đàn ông ngũ ớ tỉnh lại, đưa đôi mắt cạn kiệt sinh lực nhìn ông Dinh như hàm ơn. xiết thêm mỗi thuốc dê và ông Dinh bắt đầu cằn vận. Bác là người làng nào, thế đi đứng thế nào mà bão lũ nó kéo lộn cổ xuống thế hả? Người đàn ông chỉ trước mắt, toàn thân của ông ta run lên cầm cập. Ông Dinh chật giật, giật mình lật đật đứng lên, miệng lẩm bẩm: Chết thật, tôi vô ý quá, bác để tôi lấy cho bác bộ đồ rồi nấu cho bác nồi cháo, chăng bác đói rét phải không? Ông Dinh nói rồi lại chiếc tủ gỗ cũ nát, bàn lề đã xứt một lên cánh rồi lấy ra một bộ quần áo vá chẳng vát đục. Ông đưa cho người đàn ông kia rồi bảo, đây còn bác thay đi, tôi đi đong gạo nấu cho bác bát cháo giải cảm. Ông dình rúng gió trồng cái chăn hoa, chậm chậm với lại cái nồi tất và bốc mấy nắm gạo, rồi bỏ ra ngoài. Để mặc người đàn ông ở trong phòng thay đồ cho tiện. Lúc mà nồi cháo vo xong, đem vào trong buồng đặt lên cái kiềng sắt cũng là lúc người đàn ông đó thay xong quần áo. Có lẽ lạnh quá cho nên ông ta kéo cái ổ rơm lại gần đống củi rồi co mình nằm. Đứng nằm quần tròn năm kỳ dị lắm. hai người đàn ông nằm co do ở hai cái ổ rơm quanh đống củi cháy đượm chờ nồi cháo sôi mà kể bên ngoài cơn rông bão đang ầm bầm gào thét tiếng cây cối gãy đổ tiếng mưa gió quật vụn vụt vào mái nhà rít qua lũ hồng từng tiếng xe sắt lạnh lão cảm thêm mệt mỏi ông dinh ngủ đi lúc nào không hay khi đó thời gian đã trôi về đầu giờ tuất nhằm 9 giờ tối chẳng biết đã thiết đi được bao lâu cho đến khi ba tiếng có cửa rầm rầm làm trông dinh trao mày thức sắc ông lồm cồm mở mắt quái mặt ra ngoài cửa chính đôi mắt nhập nhèm nhắm thời gian có lẽ đã sang giờ tí canh ba bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt do vẫn còn gào rú từng tiếng ma quái đập rầm rầm vào vết nhà ông dinh định thần vài giây gỡ cọng rơm đang dính trên cái khăn nâu quấn quanh trán rồi tự nhủ quái lạ Sao ai gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió như vậy? Nghĩ vậy nhưng ông cũng chống tay rồi ngồi dậy, chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọc ẹp thì cánh cửa đã khẽ mở ra. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời nửa đêm, ông Dinh giật mình nhận thấy một thân ảnh mặc bộ đồ trắng bó sát, da mặt cũng cùng một màu với bộ quần áo, chiều trắng hơn một chút ít thôi. Chưa kịp để ông Dinh cất lời kẻ đó liền quỳ dạp xuống mà khẩn khoản. ông à tôi chính là con rắn đồng cứu mạc đêm qua ở lòng sông dữ tôi sống ở vùng này đã hơn hai trăm năm tụ tập và hóa hình đêm qua tôi lột xác và bị nước rũ cuốn trôi may nhờ ông cứu giúp tôi mới giữ cho mình được một mạng tất cả âu cũng lại nhờ vào đức hiếu sinh của ông nay tôi xin mách cho ông một điều xin ông ngãy nghe cho kỹ lời tôi căn dặn ông dình ngũ ớ đỉnh thốt lên nhưng dường như cổ hồng bị thứ gì đó bóp nghẹt cứng con rắn thần trong hình hài kẻ đó tiếp tục trầm rọng hướng tây mười dặm cánh hữu cục trấn chính ngọ thời thần ngày mai đúng chỗ ngã ba đầu con đường mòn dẫn vào núi thiên ý sách hướng tây đi ba mươi trường sẽ gặp một gốc cây bị xét đánh cháy đen ông cứ đến đó núp sau gốc cây chờ cho đến khi có hai kẻ đi ngang qua hai kẻ ấy một cao một thấp một béo một gầy Chúng chính là hai con quỷ núi Trong cái bộ của chúng có một con chó lại đen Nó là con chó chuyên tầm bảo chốc vật Ông chỉ việc bôi nhỏ nồi kín mặt tay cầm theo cây gậy Chờ cho chúng đến đó trò chuyện thì nhảy ra Hồ dọa sau đó đem con chó về nhà Sau này ắt sẽ có lúc dùng tới Lại ông tôi phải đi rồi Nói rồi thân ảnh dùng mình Rồi hóa thành một làn khói mỏng Biến mất trong hư vô ông dinh giật mình choàng tỉnh hóa ra đó chỉ là một cơn bộc bị ông từ chấp miệng rồi tự cười cợt bản thân mơ mộng hão huyền và tiến ra cái bàn uống nước kê ở góc gian buồng bắt trẻ xanh chơi trôi quá cổ họng thì ông chợt giật mình dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên bàn người đàn ông tối qua ông cứu về đã biến mất Bỏ quần áo đêm qua ông đưa cho ông nằm mặc bây giờ đã được xếp lại gọn gàng dưới cái ổ rơm còn nguyên một lớp da rắn Ông Dinh bằng hoàng tiến lại Cầm lớp da rắn thô ráp Tấm da rắn lớn quá bề ngang rộng hai găng tay Dài hơn bốn thước Còn dính ít nước mưa Thì bần thần nhận ra Đó chẳng phần là cơn mộng mị Như một linh tính mách bảo vật thức dục Ông ngồi co do nhìn ngắm tấm da Và nhầm tính thần nhân báo mộng cho mình Cho đến sáng hôm sau Ông Dinh bồn chồn cứ đứng ngồi không yên Đầu giờ ngọ nhằm 11 giờ trưa, ông mở cửa bước ra. Bên ngoài mưa đã vơi bớt, gió chỉ còn cuộn từng cơn xe sắt. Nhưng bầu trời vẫn xám xịt, không cảnh tan hoang khi báo qua. Đám đu đổ gãy gập thân nằm lăn lông lúc đầy vườn. Một cảnh xoài bị xé toạc, một phần chìm trong làn nước ao đang gợn sóng đan tan. khóm cho già oằn mình một cảnh đổ dạp xả xuống trái ngang lối vào cổng của nhà ông. Ông Dinh xoa tay vào cái nồi khang lấy ra đầy hai tay nhỏ nồi và thoan lên mặt. Đoàn với lấy cây gậy tầm vông vội vàng khoác áo mưa rồi lao vốn ra bên ngoài nhắm con đường mòn dẫn vào núi Thiên Ý. Là hướng còn rắn thần đã báo mộng. Quả nhiên là đó có một gốc cây bị sét đánh cháy đen đã lâu. Hốc đất nõm xuống vừa đủ để cho một người nằm. Ông Dinh bắt đầu chờ đợi. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của ông Dinh. Dân vạn trai này cũng chẳng còn lạ gì, hoàn cảnh éo le của ông. Ông Dinh là con độc đinh của cụ bá Hiền, sinh ra đã ngậm bát vàng thiều bạc, ăn sung mặc sướng. Sau đợt năm mùi gia đình cụ bá bị toán cướp đột nhột vào nhà. Chúng tra khảo chỗ dấu của cải rồi vơ vết sạch. Nhân tâm ơn chúng còn chém chết cả nhà. Cậu Dinh và bà cụ thân sinh trốn sau bụi che cạnh ao, trở nên may mắn thoát chết. Sau khi cậu Dinh lớn lên thì ra cảnh xa suốt, thêm vào việc cụ thân Dinh ống đau quanh năm, cho nên điền sản cứ như vậy trôi theo từng thang thuốc, theo từng cơn đau và từng bộ máu bà cụ ho ra. Đến khi mà bà cụ yên về trong xấu tấm gỗ quan tài thì trong nhà chỉ còn đúng ba quan tiền, ông Dinh phải rời khỏi căn nhà tổ vì chủ nợ thúc ép, ông ra bến sông dừng tạm căn tròi rồi làm việc buông trải thả lưới. đành võ cá sống lầm lũi như một cái bóng mờ Vì tiền bạc một xu chẳng có Cho nên ông Dinh đành chấp nhận lẻ roi một mình Tính đến nay cũng đã hơn 30 năm Quay trở lại thực tại dưới địa thế chân nối thiền ý Ông Dinh chẳng lạ gì Ngoài nối nằm cách làng một quãng đồng ruộng Đi thêm một dặm về hướng đông nam Là đắt đặn chân đến bể rừng Dòng sông cả đổ ôm sát vào mép rừng Quanh năm nước sông xanh thẳm trước khi êm mà chảy vào một cái hồ nhỏ. Một bên bờ là những sườn đồi vàng ánh nhô lên, xoài mình đến tận những vách núi đá. Bờ sông bên kia có cây um tùm, hé vào tiết xuân rặng liễu lại dờn rờn và những lá cây dưới gốc vẫn còn dấu vết các trận lụt qua đá qua. Những hàng sông lá và cành nhẫn thín vươn ra, và kết thành một vòm trên mặt nước in lặng. Trên bãi cắt vèn sông lá rụng thành một thảm dày và khô làm mỗi khi có con thằn lằn chạy qua lại gây ra tiếng rột soạt ngân dài. Chiều đến lũ thọ từ các bồi rậm ra ngồi chơi trên cát và những chỗ đất thấp mỗi buổi sáng thường hay có dấu chân hay là vết móng các đàn chuột ăn cá, bầy chó chạy hay là bầy thú đã tới uống nước trong đêm. các bọn con đường mòn xuyên qua các dạng liễu và hàng sung Con đường này do lũ trẻ con ở làng vạch đối xuống tắm hay là những kẻ lững hành buổi chiều mệt nhọc, để cái đường cái quan xuống rừng chân tạm nghỉ bên sông. Phía trước một cạnh sông lớn nằm là là ngang mặt đất và nhẫn thín, vì đã có nhiều người ngồi là một đống cho, dấu vết còn lại của nhiều lần khách nhóm lửa để sưởi Ngày hôm đó trời ẩm ướt, ông Dinh ngồi co do trong gốc cây, im liềm chờ đợi, khi những cơn gió sẽ sắt thoảng qua trong khóm lá. Bão đã qua nhưng bầu trời giặt một màu cỏ úa, bóng tối xâm chiếm khắp nơi. Trên bãi cát ven bờ, lũ thọ ngồi im lặng, giống như các pho tượng nhỏ màu xám tạc vào đá. Bóng tử phía con đường mòn trong rừng có tiếng bước chân nện xuống nền đất. Lũ thọ ù té chạy về nơi trú ẩn, một con rừng lúng túng vỗ cánh nặng nề bay lượn trên sông. Trong khoảnh khắc vạn vật im lìm, Rồi hai người hiện ra trên con đường mòn Nước men theo dòng nước đục ngầu Nhắm hướng ông Dinh Đang ẩn nấp mà tiến tới Ông Dinh mắm mồi hé mắt nhìn qua gọn đất Hai kẻ đó hệt như là Con rắn thần mô tả Chúng luồn luồn đi người trước kẻ sau Mặc dầu đã ra khoảng đất trống Cả hai đều mặc quần áo vải sọc xanh Cài khuy đầm Họ đội chiếc mũ đèn méo bó Và khoác trên vai Một bó mềm cuộn tròn và một cái gùi khát nặng. Người đi trước thỏ thẻ lành lợi, mắt đăm chiêu và sắc sảo khuôn mặt dày dặn. Ở người của hắn mọi nét đều rõ ràng, bàn tay bé và chắc, cánh tay mảnh khảnh, mũi nhỏ và xương. Người đi sau ngược lại cao lớn, mặt mũi kỳ dị, đều mắt to nhợt nhạt. Hắn bước một cách nặng nề, lệ trần như là con gấu, tay cứng nhắc buông thõng xuống thân mình. Người đi trước bần thần dừng lại Khiến cho bàn hắn xô phải suýt nữa ngã nhào trên mình của hắn Hắn bỏ mũi ra lính ngón tay trò quệt mồ hôi trên cái mũi nhọn hoắt Rồi vầy nước mạnh cho nước mưa nhỏ xuống Đoàn cất tiếng thẻ thế, Thành âm ấy nghe như là tiếng mèo gào đêm cực kỳ trói tai. Này mày có chắc trong làng kia có địa bảo thiên tài không? Kẻ đi sau béo ổ kịch giọng rền vang lên như là sấm Đó, ta đã xem qua rồi Ở bãi đất hoang cuối làng này có của báu Hôm qua ta đã đánh dấu ở đó mấy cành hoa cúc, Nhưng phải đúng giờ mùi ngày mai Mới có thể đào lên được Của báu ở đó hạ thổ lâu ngày đã sinh ra linh tính Không đào giờ đó thì nó sinh ra chân chạy ngay Tên mặt nhọn nách mũi hít lên rồi bảo Gượm rã Bây giờ vẫn còn sớm Cứ ngồi đánh chén no nê Ta đã bấm rồi đúng giờ mùi ngày mai mưa to gió lớn lại nổi lên lúc đó mò vào làng sẽ không ai hay biết tên bụng to gật đầu cả hai trọn ngay tảng đá gần gốc cây bị thắt đánh nơi mà ông dinh đang ẩn nấp rồi ngồi bệt xuống tên mặt nhọn móc trong cái hòm tre đeo ở bên ông ra một con ếch và một vật gì đó tròn tròn và tròn đó tên mặt nhọn đưa cho bạn của mình con ếch còn lại hắn đưa lên mặt để ngắm nghĩa đôi mắt xanh lè hiện rõ về thèm thuồng nấp sau gốc cây ông rình chứng kiến rõ bột một cả hai bắt đầu tút tọt hai thứ quái đàn đó vào trong miệng bất ngờ thứ bã nhảy màu đỏ trong miệng của tên bụng to rứt ra ngoài hỡi ổi đó đâu phải là miếng trầu cau mà đám người làng hay ăn mà không ngờ nó lại là một con mắt một con mắt đã bị nhài nát bét lẫn cả cái đường dây máu thịt dài ngoằng dính vào nó Tên bồng to như là vừa lỡ rơi mất của báu, vội vàng sổ tới nhặt con mắt nhét vào miệng, nhảy ngấu nghiến như là sợ ai tranh giành mất. Hắn ngồi xuống miếng đá cười thất thần như là một cơn động kinh. Gian trở về im lìm chỉ còn thanh âm lộp dụp phát ra từ miệng của cả hai. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ bên mép của tên mặt nhọn. sân nhành đã bị cây lưỡi xám quét liếm một tiếng soạt. tiếng sừng ấy gãy giòn tan trong miệng gã làm trông dinh sửn gai ớp đích thị đây là hai con quỷ núi mà con rắn thần đã miêu tả trong giấc mơ của mình đang run rẩy chưa biết phải làm gì thì bất thần tên bụng to liền cất giọng ồm ồm này hay là đi vào làng đi mưa gió thế này chúng nó chả ra khỏi nhà đâu mà thích mình chứ ở đây mà gặp thần rừng mặt đen tao sợ lắm thần bóp một cái thì chỉ có chết Trên mặt nhọn nghe nhắc đến thần rừng thì sợ đến mất mật. Hắn vội vàng đứng vắt dậy, nhìn lắng nghe thấy thiên địch. Mắt rào rác đảo xung quanh. Ông Dình hiểu ra cứu sự và lý do con rắn dặn mình bôi nhỏ nồi trên mặt. Hóa ra là giống quỷ nối rất sợ thần rừng. chị chờ có như vậy, ông Dình lấy hết can đảm nhảy ra khỏi chút ẩn nấp rồi gào lên. Hai con tiểu quỷ tưởng thần rừng hiện lên, thì liền rú lên hóa thành hai khói đen đặc, rồi lao vụt vào trong rừng. Ông Dinh cũng sợ biến mềm nhũn cả chân tay, rồi nét can đảm túm lấy cái gối tre và cái bọc vải rồi cắm đầu chạy một mạch về làng, chẳng dám dừng lại đến một giây. Cớm may nhà ông ở cuối làng thêm mây đen đang vận vũ kéo đến, cho nên giờ này không có ai ra ngoài đường mà chứng kiến hành động kỳ lạ của ông. Về đến nhà ông Dinh mới dám gập bụng thở chối chết, cuốn cuồng cởi lớn cho đống củi cháy đượm, Ông run dậy mở nắp gùi tre. Bên trong gùi có một con chó con to bằng bắp chân ông đang chậm chậm chui ra. Ông Dinh cự người định thần quan sát. Quả thần đó là một con chó thuộc giống chó lại. Cờ chó có dáng mặt tam giác dài về phía mũi. Nếu quan sát chính diện, khuôn mặt đều là hình tam giác. Tài lưỡi mắt dựng đứng ở bên hộp sọ. định dò hình nón cao kiểu chó sói mắt xách viền mắt sẫm màu. Màu mắt giặt một màu hổ phách Mõm trên dài hơn mõm dưới Hàm răng cắt kéo nặng nề tầm ba ký Và dài hai khăn tay Tính từ mõm cho đến đuôi Bẩm lưng và lông mình Phía bên ngoài con chó khá thô cứng Bốn chân con chó ngắn tũn Và khá tròn Có màng chân bàn chân trước xoay linh hoạt Như cổ tay người Các bước chân di chuyển trên một đường thẳng Ông dịnh thấy con chó toàn thân đen tuyền Một màu thì mừng quá Ông giơ tay miệng kêu ba tiếng. Con chó cũng chẳng tỏ ra tinh khôn. Nghe tiếng của ông gọi thì nhảy cẫng cả lên. Tiến lại dụi mông vào tay của ông. Ông Dinh vui lắm bế thấp còn chó lên rồi lầm bẩm Thôi thì ông với mày có duyên. Mày ở lại đây với tao. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thì ông đặt tên cho mày là Bẻo nhá. Con chó nhìn lời hiểu tiếng người nó lè cái lưỡi thổ giáp liếm khắp mẩn của ông Dinh. Một người một chó cứ như vậy nô đùa Đột nhiên con chó vồng ra Nó tiến lại ngoạm cái bọc vải Rồi đặt trước mặt của ông Dinh Cái mũi dài nhọn khét đầy bọc vải lại gần mặt ông Cái đầu gục mặt ra hiệu cho ông mở Ông Dinh cho mày lầm bầm Mày bảo ông mở ra hả? Con bèo vẫy đuôi xoắn suýt Ông Dinh run dày đưa tay tháo nút buộc Mấy giây sau ông ha hốc mồm Bên trong lớp vải đều đỏ thấm ướt súng nước mưa là mấy chục nén vàng ròng và hơn trăm thỏi bạc trắng ông cả kinh ngồi đờ đẫn mắt nhìn đống bạc năm năm đôi tay gầy guộc run rẩy cầm nén vàng rồi đưa lên miệng cắn ông không tin vào mắt của mình Chẳng trong phố trông có số lượng vàng lớn làm trông nhất thời bối rối toàn bộ số vàng bạc đó ông đem bỏ vào chiếc hố sành rồi trôn ở gầm giường con chó lẻo đẽo theo chân của chủ đến khi mọi sự xong xuôi nó mới thùng thẳng ngoạm miếng vải gói vàng, rồi quảng luôn và đống lửa đang cháy đượm. Vốn chẳng phải là người tham lam, ông dự định khi mà bão qua, rồi sửa sang lại căn nhà, xây cho bà cụ thân sinh một ngôi mộ mới và đem tiền bạc đi giúp dân làng. Nhưng chính sự ấy lại đầy ông và con bèo vào cơn mưa máu gió tanh, tất cả cũng chỉ vì lòng tham của một kẻ vô ơn, lão thản hàng xóm. Bắn đi nửa năm sau thì ông Dinh y hẹn, đem ba nén vàng và chục nén bạc lên chùa để cúng giường. Số còn lại ông vẫn chôn đặt đầu giường chờ ra riêng, sẽ xây lại ngôi mộ cho bà cụ và tính đường làm ăn. Con bèo vẫn ở cùng ông Dinh trong căn nhà mới được sửa sang. Con bèo dù ăn cháo ăn rau nhưng lớn nhanh lắm, nó tỏ ra hiểu ý của chủ, cân nhà rất tốt. Và mỗi khi ông Dinh ra khỏi nhà con bèo đều bám theo sát gót. chứ lúc mà ông đi thả câu đêm. Đám chó làng thấy bóng của nó thì cụp đuôi, hoặc là quỳ dập bụng xuống lòng đường. Duy chỉ có điều làm trông dinh lưu tâm, đó là chỉ có một mình ông mới cho nó ăn được, và con chó cũng chỉ ăn cơm với lại rau muống luộc. Người khác rồi làm thế nào con bèo cũng không ăn, rồi cho thịt cá đầy ấm áp đem ra trước mặt nó, thì nó cũng chẳng mày may động lòng. có người thích con bẻo khôn quá gả ông dinh bán nhưng ông dinh lắc đầu từ chối. rất là đần ấy con trai của lão thản đổ bệnh ốm to, thằng bé 14 tuổi đang chân vịt ầm ầm đột nhiên chân tay buồn rùn sức lực đi xuống chỉ sau một đêm. xa cảnh của lão thản cũng chẳng khấm khá gì, lại là dân ngủ cư ở làng mới được 3 năm, cho nên chẳng họ hàng thân thích. vì lẽ đó cho nên chẳng thể vay mượn được ai. Mai phúc cho nhà lão là ông Dinh hàng xóm nghe tin Không đắn đo lấy một giây Ông đem ba nến bạc sang cho gia đình của lão thản Để mời lăng y giỏi nhất Về cứu chữa cho thằng bé May mắn thay vì lăng y ấy mắt tay Cho nên thằng bé vô sự Khỏe mạnh lại như vâm Vợ chồng của lão thản Mang ơn ông Dinh như núi Đến khi thằng cô con có thể đi chân vịt như thường Tới đó vợ chồng của lão Mời ông Dinh sang nhà ăn bữa cơm Uống chén rượu nhạt để cảm ơn tấm thịnh tình của hàng xóm Con bèo cũng trôi tọt qua hàng rào rơm bột Theo chân chủ nằm gầm trọng trực xương Rượu chè bắt đầu từ giờ hợi cho đến tần cuối giờ hợi Thì càng mấy người cũng đã say ngoắc cả cần câu Bà Thản đã đi nằm để chồng mình và ông Dinh ngồi cả khi chuyển trò trên trời dưới đất Trong lúc vô tình lão Thản buột miệng hỏi Tạ ơn quan bác, nếu không có quan bác thì nhà em tuyệt tự, ờ nào cạn ly. Ông Dinh đỏ mặt ít tay nâng chén rượu lên kê mồm, rồi nức một tiếng đoạn xua tay. Ơn nghĩa gì? Nhà tôi với nhà quan bác tình như thủ túc, nghĩa tựa nghìn non. Bác cứ để bụng làm gì? Hàng xóm lắng riêng, tối lửa tắt đèn có nhau, huống hộ gì tiền đó? Lá Thản vốn là một người tâm cơ hồi này hết lão là người hiểu ông Dinh nhất. Là hàng xóm cách nhau có dầu dông bột mấy năm. Ở cái làng này nếu nhà lão nghèo thứ hai Thì đứng đầu phải là nhà ông Dinh. Hôm nọ thì ông Dinh đem sang ba nến bạc trắng Lúc ấy mài cứu con cho nên lão thản chẳng sinh nghi. Sao dần đêm nào cũng nằm vắt lên lên chán. Lão tự hỏi số tiền ấy ở đâu ra. Ông Dinh thì lão còn lạ gì. Một trình dính đít chẳng có. vậy mà ông đem bàn nén bạc cho nhà lão cứ như là cho mớ rau vậy đích thị của cải của ông còn nhiều lắm càng nghĩ ông lão lại càng tò mò mà càng tò mò thì càng phải khám phá bằng được lão thản khôn khéo cổ nhân đã dậy rượu vào lời xa lão mượn cớ mời ông dinh sang uống cốc rượu tạ ơn thực chất là muốn nhân lúc ông say để dò hỏi về số tiền đó nghe ông dinh bỏ giờ câu nói thì lão thản giả bộ chúc thêm chén rượu rồi nói Khốn ngộ gì hả bác Em với bác thì khác gì ruột thịt đâu mà còn dấu Ông Dinh ngỡ lên một tiếng đang tính kể lại sự tình Thì đột nhiên con bèo thò mõm từ gầm trống Há mồm đớp cho ông một cái vào chân Cố đớp không chảy máu Nhưng đủ làm trông Dinh hoàn hồn tỉnh rượu Con bèo dần gấu quần của ông Chui ra nhìn thằng vật, ông và vật chùa Ông Dinh biết mình bị hứ Giả bộ say mềm rồi xin phép cáo lui nhìn bóng dáng của ông hàng xóm cùng con chó trôi qua dậu dông bụt lão thản càng chắc chắn hành động vội vã này chứng tỏ ông dinh đã bắt được kho vàng kho bạc hoặc thậm chí là có nhiều tiền bạc lắm báng đi mấy hôm sau lão thản bắt đầu cất công theo dõi vì cũng là dân vạn trải với nhau cho nên lão nắm rõ quy luật sinh hoạt của ông dinh và con chó trung thành cho đến đêm hôm mười rằm thì gia đình của lão thản có người em ruột đến chơi Người em này tên là Túc, là một tên đầu trộm đuôi cướp, tắt mắt có tiếng và có tài bẻ hóa rất giỏi. Lão Thản đem câu chuyện tăng đèn nặng trong lòng kể cho em nghe. Hai lão bắt đầu lên kế hoạch đột nhập nhà ông Dinh lúc ông đi trải cá. Để đảm bảo an toàn, đêm đó lão Thản cùng ông Dinh vác đông đi đặt bẫy cá ở khúc sông sông nhà. Còn phần lão Túc sẽ nhận nhiệm vụ đột nhập vào trong. Kế hoạch vạch ra chu toàn nhưng đêm đó Lão Tức chẳng thể hành động Bởi lẽ bên trong căn nhà của ông Dinh Lúc nào cũng có ánh đèn dầu le nói Và một bóng người gầy còm ngồi xếp bằng Bên trong tấm bổng trắng Thế có đồng lão Tức chuẩn về ngay Sáng hôm sau thì lão đem sự ấy kể cho anh trai Nhưng lão thản khẳng định Chắc chú mày quáng gà thôi Nhà lão ấy ngoài lão với con chó Thì lấy đâu ra người nào Lão Tức nghe vậy thì quả quyết Rõ ràng là có người ngồi lù lù ở đó Lúc em làm gãy thanh nứa ở bên Philip, nó còn vén màn chui ra. Em hoảng quá chui về nhà đi chứ, nhầm là nhầm thế nào? Lão Thản nghe vậy thì hồ nghi. Chả nhẽ nhà lão nọ có họ hàng đến chơi, mà tao nghe nói là lão làm gì có họ hàng. Thôi sáng tao với mày tạt qua xem thế nào. Hai canh giờ sau, hai anh em của lão mò sang nhà ông Dinh để chơi. Cốt là để xem trong nhà, ngoài nhà gia chủ còn ai đến không. Ông Dinh lúc ấy đang lủi hối rửa mớ cá tôm ở cái bể nước sau nhà. Con bèo đang tha thần đuổi bướm bờ khoảng đất trước sân, nhặt thấy bóng của hai lão con bèo dựng lông, nhà rằng rồi lao ra sủa ông ổng, lão thán liền nạt lớn, súc sinh mày có câm mồm đi khầm. Nhưng con bèo càng lúc càng sủa tợn. Lão tức điên điếc giơ chân đá một cái. Con mực dính đòn đau lồm lên muốn cắn người. Đúng lúc đó ông Dinh ở sau nhà đi lên. béo im nào hai anh em của lão thản tiến vào rồi chào bác đang bận phải không đây là chú túc em ruột của nhà tôi đến chơi nay dẫn sang đây chào bác một tiếng ông dinh điểm nở chỉ tay vào cây chõng tre kia ở hàng hiên rồi bảo quý hóa quá hai bác ngồi đây đi tôi đi nấu ủ uh, cái nồi trà xanh vâng bác cứ kể chúng em nói rồi lão túc cùng anh của mình tiến lại chõng tre ngồi xuống bóng của ông thản vừa khuất sau hông nhà lão túc đã đảo mắt khắp lượt căn nhà vắng tanh ngoài con chó đang đứng nghe răng gầm gửi trong nhà thì chẳng còn ai khác sau khi chắc chắn chẳng có khách cứa nào đến nhà lão tung nhìn con bèo trầm chằm rồi quay sang bảo muốn lục nhà nó thì phải giết con chó này con này canh nhà tốt lắm rồi đêm mô mà nó sủa ầm lên để dân làng biết thì nguy lắm lão thản đưa ánh mắt nhìn ra sau nhà đoạn thì thầm chú có đem bà đấy chứ đêm nay hành sự tất phải giết được nó lão tung vỗ tay bồm bồm vào túi ngực rồi đáp toàn quay sang nhìn con bèo rồi lẩm nhẩm Con mẹ mày đêm nay ông cho mày miếng bà rồi thui dơ mày luôn đó, cứ sủa đi lời nói vừa xong chỉ thích con bèo khựng lại sau đó không còn gầm gừ mà cụp đuôi vào gầm giường nằm nhìn ra bằng một con mắt u ám lão Túc cả nghe lại mắng mấy câu chửi thề rồi mới quay sang tiếp chuyện Vì thế ông Dinh y ạch bê tích nước trà xanh lên Tính toán là như vậy Nhưng ba ngày sau mưa răng sấm giật Kế hoạch của hai anh em lão thản Chưa thể thực hiện Ông Dinh tiêu nghỉu ngồi bó gối trong nhà Vì chẳng thể đi răng câu Nhưng con bèo đã có những sự thay đổi rõ rệt Con bèo nản đi nét nghịch ngợm thường ngày Lúc nào cũng bám giết lấy chủ vật tỏ ra buồn chồn Con bèo bỏ ăn bỏ ngủ Suốt ngày chỉ vọng đi vọng lại Quanh hàng hiên nhìn sang hàng rào rộng bụt. Ông dình chỉ nghĩ con bèo bị ốm. Ông chạy ra đầu đường mua ở quán của lão tư béo một hoa thịt nạc rồi đem về nấu cháo cho nó. Nhưng con bèo cũng không ăn. Cho đến đêm ngày thứ tư thì bắt đầu xảy ra sự việc quái đàn. Đêm đó con bèo bỏ ra hàng hiên đi ra đi lại ngoài sân như đi tuần. bất tận một tiếng bệnh vọng vào tai. Con bèo vốn là một giống tính nhảy Nó chạy nhanh ra nơi phát ra tính động rồi giữa mũi hít hít. Miếng thịt đang nằm lăn lông lốc ở sân. Ngay lập tức nó quay ngoắt sang hàng dâm bụt Con mắt nhìn chồng chồng vào một bóng người vừa bỏ qua nhà của lão thản. Nhà lão thản cũng nuôi một con chó mông cập đặn tên là Mít. Con Mít năm nay đã 4 tuổi là con chó cực kỳ hung dữ và thuộc dạng cộc tịt. Nghĩa là chó không đuôi. Xét theo dáng dấp thì con mít to gấp rưỡi con bèo Xét theo tuổi thì con bèo chỉ đáng hàng con cháu Nhưng lạ thay mỗi lần thấy con bèo thả bộ ở sân Con mít đều tỏ ra hoảng sợ Khi thì cụp đuôi chuẩn thẳng rất đống rơm Khi thì nằm vụ vụt ở dưới đất chẳng dám động đậy Con bèo nhận ra bóng người đó thì khựng lại vài giây Nó chui nửa đầu qua dầu rơm bột Chị mõm về bên nhà của lão thàn rồi rút lên một tiếng ngay lập tức từ sau đống rơm một thân ảnh cao lớn từ từ chui ra. Đó là con mít. Con mít nghe tiếng hú thì run rẩy tiến lại. Đứng trước con bèo nhỏ bé. Con mít cụp đuôi tái tổ tổ ra đất. Con bèo toàn thân phủ lên một lớp lông đen tuyền Lúc này đang dựng đứng cả lên. Nó quay đầu lầm lũi tiến đến chỗ miếng thịt rồi há mồm ngoạm lấy đoạn đánh rơi thảm bịch trước mặt con mít và gục gặc đầu. Con mít queo hết cả bốn chân Dúng gió ngoạm lấy miếng thịt, rồi quay người chui tọt về nhà. Bên kia nhà lão túc đang nằm vắt chân, lão nhầm tính độ nửa khắc. Khi mà con chó nhà hàng xóm dính bà chít tươi, sẽ là lúc hành động. Đang cảm thấy đắc chí thì lão giật thoát mình, khi mà tay của mình chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Lão cẩn thận đưa lên xăm soi, rồi tác hỏa nhận ra, đó là miếng thịt tầm độc mà lão mới ném sang nhà hàng xóm. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây, ngay bên cạnh tay của lão? Mai sau đêm nay chỉ dâu và cháu hắn để ăn dỗ ở tỉnh bên, nên không nghe thấy tiếng rú vì giật mình ban nãy. Lão túc điên máu trộm lấy cái gậy gỗ lim rời vạch hàng rào chui sang, nhưng vừa rút cái chút chân ra thì bất thần lão thì đau điếng. Con bèo từ bao giờ đã nằm phục sẵn, hàm răng sắc nhọn đang bầm vào bắp chân của lão. Máu tươi chảy ra ròng ròng, đau đớn không sao kể xiết. Lão Túc nghiến rằng không dám kêu, sẵn cây gậy trong tay lão nhà đầu con bưởi rồi ghẻ mạnh. Con bèo dính nhát đòn chính mạng kêu an ngẳng rồi cụp đuôi, chạy tọt lên hàng hiên đứng nhìn sang. Lão Túc thấy sự không thành, vội vàng truy về nhà, xé vải băng bó vết thương. Trong lòng của lão dấy lên một ác tâm, nhất định phải tìm cách giết sống con chó này. Ngày hôm sau con bèo bị sợi dây thừng trầm quanh cổ vì ông Dinh nghe lão tức kể rằng nửa đêm mà ra hàng rào đái thì bị con bèo tợp cho. Nhìn vết cắn sâu hóm thì dì máu, dù thương con bèo lắm nhưng ông vẫn phải buộc con chó lại. Rồi nó quen thoái cắn người thì phiền phức to. Tới lúc bị sợi dây thừng cột vào cổ con bèo tiêu nghịu nằm ở hàng hiên. Ông Dinh làm cách nào nó cũng không chịu ăn. Nhưng ý ông đã quyết Sẽ dây thừng nhất định ông không tháo ra. Bắn đi một ngày sau, hai anh em của lão thản tiếp tục mời ông Dinh sang nhà, lấy lý do chuẩn bị xây kết ngôi mộ cho bà cụ thân sinh gần làng bên. Và trong bữa rượu hôm ấy, vì không có con bèo ở bên, cho nên ông Dinh khai ra tổng tộc, khi mà hơi rượu đã cao quá đỉnh đầu. Hai anh em của lão thản ngồi nghe mà nuốt từng lời, ánh mắt thèm thuồng khi ông Dinh nhắc đến số vàng bạc chun ở gầm giường. hai lão ác nhẫn quyết tâm phải cướp cho bằng được dèo chè đến tầm nửa đêm thì ông dinh khẩn cưỡng ra về hai anh em còn lão thản nhìn nhau rồi không ai bảo ai liền đứng lên hai căn nhà sát cạnh nhau nhưng ngõ cổng cách nhau đến cả chục thước ông dinh đang chân năm đá chân chiêu loảng choảng trở về nhà thì thấy đầu óc của mình đau nhói ông thấy xung quanh túi mồ đầu óc trao đảo rồi đổ gục xuống mà lịm đi phía sau lưng thì lão thảo đứng đó với một cây gậy gỗ to bàn hai anh em tường âm dinh đã chết vội vàng kéo chân tính ném ra ngoài sông phi tang nhưng đúng lúc đó một bóng đen lao vụt vào hàm răng sắc nhọn bập thẳng vào cánh tay của lão thản làm cho lão rú lên sợ hãi ngồi ra đất định thần nhìn lại con bèo đứng lù lù ở đó còn chó chu lên rồi lại gầm gừ màn dại liền sau tiếng chủ của nó đám chó làng sống cạnh đó cũng gào nhau ầm lên sư làng nghe tiếng động khêu đèn trong đuốc rồi tỏa ra đây kiểm tra vì dạo gần đây làng này hay mất trộm gà vịt và cũng nhờ sự ấy mà người ta phát hiện ra ông dinh ông lang huân ngay lập tức được cụ tránh triều đến cứu người may mắn thay ông dinh thoát khỏi cửa tử người ta kháo nhau rằng ông dinh uống rượu rồi ngã dập đầu xuống toàn nguyên nhân sâu xa thì chỉ anh em của lão thành biết mà thôi. Có nhìn chủ mình nằm thiêm thiếp trên giường với tấm vải trắng quấn quanh đầu, bên cạnh đó ngọn đèn leo lét, thứ ánh sáng ngắt ra xoay tỏ khuôn mặt với đôi mắt sáng quắc của con bèo. Nó tiến lại nhìn chủ nhân của mình đang đăm đăm, rồi lầm lối bỏ ra ngoài. May mắn thay hôm sau ông Dinh có thể tỉnh táo trở lại, hàng xóm lắng giềng kéo sang hỏi thăm. trong số đó có cả anh em của lão thản ông dinh cảm tạ thịnh tình của mọi người con bèo được cột lại vì ông sợ nó cắn người nhạc thầy bóng dáng ngày nghềm của lão thản con bèo lại gầm gừ lên một cách đầy tiên dại băng đi đến tầm nửa đêm hôm đó anh em của lão thản ngồi suy tính bên bàn uống nước cả hai nửa mừng nửa lo mừng vì việc giết ông dinh không bị ai phật thiện Lo vì chúng tin rằng trong nhà ông Dinh thật sự có của báu Nếu không nhanh tay cướp được Rồi ông mang lên chùa cúng quẩy thì nguy to Bạn bạc một hồi cả hai bảo nhau đi ngả lưng Đêm đó bà Thàn và đứa con không có ở nhà Trong căn nhà ba gian chỉ còn có hai anh em của lão Thàn đang ngủ Lão thức ngủ ở trong buồng Tiếng ấy của lão ầm ầm như là sớm Trước mắt được một lúc thì đột nhiên có Cơ một cơn gió lạnh lẽo theo cạo vách sọc vào. Lượng gió mang theo cái lạnh đến thấu xương làm cho ngọn đèn cầy ở bàn uống nước, leo lắt như là sắp tắt. Lão thản co do trong chăn, đang thiềm thiếp trong rất ngủ thì chật giật bắn mình tỉnh giấc. Lẫn trong không gian u tịch của đêm đen, lão nghe rõ buồn một tiếng lão xạo vọng ra bên trong nhà. Tiếng động ấy hệt như là chân người đạp trên lá khô, thành âm mấy vọng ra lúc đầu còn nhỏ. sau đó cứ lớn dần đến dần và cách chỗ lão thản nằm chỉ một bức tường chất bùn lò tiếng lão xà mỗi lúc một lớn dần rồi dừng ngay bên mép cửa sổ theo phản xạ tự nhiên lão thản ngồi bật dậy mắt nhắm chăm chăm nhìn ra cửa sổ chờ đợi ngay lập tức toàn thân của lão gái ốc nổi dọc sống lưng mắt lạc thần mồm á khẩu chôn chân trên giường bên ngoài cửa sổ lù lù một bóng đen to cỡ một con chó trưởng thành dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn cầy trên bàn và ánh trăng ngắt vào cái bóng đó có bộ bộ lông rậm rạp đen thui xóa dài chờ kín đỉnh dáng hai tay của nó như là hai khúc củi khô quắt bấu chặt lên chấn song cửa sổ bằng gỗ đôi mắt đỏ rừng như hai hòn than đang đứng thở khổ khè nhìn chằm chằm vào nơi ông nằm cái bóng đó nhìn lão tàn một hồi rồi bất ngờ cất tiếng khanh khách và quay lưng bỏ đi Phải một lúc lâu thì lão thản mới rú lên rồi bật dậy. Hai hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng gần mưa thật đến nỗi, mồ hôi của lão vã ra. Hai hàm răng vào vỏ nhau cúp cúp. tập thân ớn lạnh, khó khăn lắm mới hoàn hồn vài phần. Lão thản khét dùng mình vì đột nhiên mất tiểu. Lão tung chăn sỏ guốc chầm chầm tiến ra vườn sau để đi giải. Ở phía vườn tay bên trái, có một thân cây cổ thủ đã chết khô. nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên những nhánh cây cong keo vươn tay đăn chẳng chịt vào nhau tạo thành những hình thù ma quái làm cho lão tàn mỗi lần bắt gặp đều chợt thấy rờn rợn không dám nhìn sau khi đái xong lão thản lau vội tay rồi toan quay vào thì bỗng nhiên cái cây khô ấy đã ập xuống mảnh vườn đẻ lên một hàng cây nhỏ phía dưới mặc dù lúc ấy trời không có gió lão thản lặng người đi đứng đó một lúc rồi quay gót chui vào trong nhà khép cửa cài then lại vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ cây cây khổ kia đã mù gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ nhưng đêm nay lão thản vẫn hoang mang linh cảm thích chuyện này kỳ bí lắm lão thản cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đến tối trong đầu rồi lao lên rừng trùng chăn không khí trong nhà đêm nay Sao lại lạnh lẽo quá như vậy nằm được một lúc bỗng dạ lại đau quặn thắt lão ôm bụng bỏ ra nhà xí nằm ở cuối vườn mảnh đất xung quanh căn nhà của lão ta đừng phát khoang từ lâu lão thản mở cánh cửa liếp rồi vạch quần ra chút bầu tâm sự đang dùng mình mấy cái thì bất giác lão thản nghe thấy tiếng lạo xạo như tiếng bước chân của ai đó đạp vào lá khô bên hông nhà hoàng hôn lão nhanh chóng kéo quần rồi giật mình thầm nghĩ quái lạ chẳng có lẽ trộm vào nhà hay sao nghĩ đoạn cho nên lão liền nhanh tay kéo quần mèn theo hông nhà chụp lấy cây gậy gỗ vòng ra sau nhà rồi tiến về phía phát ra tính động định thần quan sát kỹ cũng chẳng thấy gì đằng tính quay trở lên cửa chính thì bất ngờ tiếng lão xảo phát ra lần này là từ sau lưng lão lão thản quay mắt người lại theo phần giả tự nhiên giơ cây gậy gỗ trong tay lên trước mặt rồi quát lớn đứa nào đứa nào rình mò nhà ông đấy khôn hồn thì mau phắn đi không ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ là thầy tính động đó một lần nữa biến mất như chưa từng phát ra chẳng trung tuần mờ mờ không đủ soi sáng hết quảng đất phía sau nơi có bụi cây um tùm cao quá đầu người lão tàn trong mày nhìn khắp một lượt mảnh đất sau nhà phát quang rồng cỡ một chiếc chiếu nếu có trộm thì làm sao nó có thể trốn được đi đâu Lão thản linh tính có điều ma quái lắm, lão trần giật thoát mình rồi nhanh chân trở vào nhà trên. Lão bật hết đèn đuốc rồi định thần, lôi bắt điếu ra châm lửa. Từng tiếng rõ cắt ra cắt thịt nhanh chóng sống vào người, làm cho lão dùng mình ớn lạnh. Không khí đêm này còn mang theo một mùi ẩm mốc hôi hám. hốt xong điếu thuốc lão càng mắt chăm chăm nhìn ra con đường ngõ dẫn vào nhà mình, đang tối đèn như hũ nút. Hình như cảm nhận có chuyện gì đó cho nên đêm nay Con biết nhà của lão nuôi cái cúp đuôi dên lên Thấy bóng của lão nó co dò bò chảy thục mạng vào trong nhà Rồi chui tuần vào gầm giường tuyệt không dám sủa to Nhưng sau đó thì không có gì lạ cho nên lão bỏ đi và nằm tiếp Lúc ấy là cầm canh tư Đang thiềm thiết ngồi trong giấc ngủ mộng mị Lão tản nghe loang thoáng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài ở thành kia rất kỳ quái Phàm là người bình thường khi mở gõ cửa chỉ có bà tiếng lặng ngưng và đợi chủ ra mở cửa. Vậy mà tiếng gõ này lại là lúc nặng lúc nhẹ, không hề có quy luật. Như là người uống say cua chân tay vậy. Lá thản ngồi ở trong buồng tưởng vợ con đã lẳng bên đi ăn dỗ về, cho nên lật đật tiến ra để mở. Ngàn nối ở bên ngoài chẳng có ai. Lão đưa tay gãi đầu rồi lầm bầm: Mẹ kiếp, mới thi gõ xong mà người đâu rồi chứ? chả nhẽ là ngái ngủ mơ mộng trắng. Nói rồi lão lần đần cái cánh cửa rồi bỏ lên giường nằm, đang mờ mờ màng màng thì tiếng có cửa kia lại cất lên và ngày càng dồn dập Dưới chừng còn có cả tiếng ho khan không khác gì tiếng ho của lão thúc là mấy. Có điều âm điệu có vẻ trầm thấp hơn, cứ gần gạo thế nào cứ như thể cố tình để hạ giọng ra ho vậy. Lão thản một lần nữa bật dậy tiến ra mở cửa rồi nói. chú đi đâu mà đêm hôm còn mò ra đây nhưng lão chợt giật thoát mình cánh cửa gỗ vẫn cửa đóng then cài chẳng có dấu hiệu của người ra mở cửa lão rón rén nạ then rồi mở cửa lén lén nhìn ra bên ngoài khoảng dần đất tối đen như mừng không có một bóng người vậy tiếng có cửa và tiếng ngô xù xù đó là của ai lão thản không khỏi sợ hãi vội vàng đóng cửa lại là cố chấn nan rằng bản thân nghe nhầm cho vơi đi nỗi sợ hãi trong đêm trường tịch liêu vừa chui vào trong chăn được một lúc đang ngủ mơ màng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa tiếng cọc cọc phát ra liên tục khiến lão không sao ngủ nổi ngàn nỗi hơi dịu làm cho hai mắt díp lại lão thản bền mặc kệ luôn một lát sau lão nghe loằng thoảng có tiếng em trai của mình xuống giường đi mở cửa tiếng đập cửa liên tục biến mất lão cũng ngủ mê man sáng hôm sau ông dình dậy sớm để chuẩn bị cho cái lễ cúng rằm vừa bước chân ra khỏi bậc thềm ông giật mình khi thấy con beo toàn thân ướt sũng bốn chân của nó còn dính đầy bùn đất ông nhìn kỹ con chó trung thành thấy sợi dây thần quấn trên cổ nó rộng ra ông dình điền lầm bầm bèo ơi con đi đâu mà ướt hết thế này hả không lẽ đêm hôm con lén chạy ra ngoài Nói rồi ông Dinh tự cười bản thân bởi sự này quá vô lý, trẻ con béo đi chơi về xong còn biết tự đeo dây vào sao. Dù nhất thời chưa thể lý giải ra được, nhưng ông cũng không để ý, chỉ lấy vài lau nước trên người con béo đi để tránh cho nó khỏi cảm. Nhưng lúc lau nước cho con chó, ông Dinh lại thấy có gì đó không đúng. Con bèo cúi đầu vẫy đuôi, ánh mắt của nó né tránh như là một đứa trẻ mắc lỗi. khiến cho ông thấy khó hiểu. Không biết là hôm nay nó bị làm sao? Đang nghĩ ngợi thì chợt lão tàn nàng xóm đứng ở bên kia dậu dâm bột gọi với sang. Bác Dinh, chung túc nhà tôi có bên nhà bác không? Còn bác ạ tôi mới ngủ dậy. khoái lạ thật đấy, trần nó đang đau mà nó bỏ đi đâu được chứ? Về đến nhà thì lão ngồi đần mặt suy nghĩ, hơi rượu qua một đêm đắp bay đi sạch, làm cho lão mơ hồ nhớ lại sự việc đêm qua. Kẻ nào đã gõ cửa nhà của lão Còn tiếng o sù sụ đó là của ai Lão nghĩ mãi nhưng mà không thể Nghĩ được manh mối Bèn đi tìm em trai của mình Tiềm vòng quanh làng một vòng Cũng không thấy Lúc này người trong làng nghe nói Cũng nháo nhác đi tìm giúp Tới tận chiều thì có người phát hiện ra Một sự việc kinh hoàng Đó là xác của lão túc chết nổi ở mé sông Cỏ hồng bị xé toạc như bị con gì đó cắn vũng nước quanh xác lão Giặt một màu máu Trước cổ hồng bị cắn xé không còn hình dạng, nằm trên tròi cạnh mép sông lạnh băng. Lão tàn thích em của mình chết tạm thì quỳ xuống lịp đi. Dân làng phải bảo nhau ôm cả lão và vứt xác em của lão cho vào cây chiếu để đem về. Lúc mà cây xác vừa nhấc lên, người ta phát hiện có dấu trần chó ở bờ sông. Cả đám đổ xô lại xem thì quả thật chi chít dấu trần chó. Ông Dinh cũng có mặt trong đám đó, nhớ lại tới biểu hiện khác lạ. cả người ướt đẫm dưới chân dính bùn của con bèo nhà mình lúc ấy ông lờ mờ đoán con bèo có liên quan đến cái chết của lão túc buổi chiều ngày hôm ấy mới có gần khắc sáu mà hầu hết dân làng đều đóng cửa kín mít có một vài gia đình phải tụ tập chung với nhau cho đỡ sợ, bởi tin đồn lão túc bị quỷ ăn thịt nên chết nổi ở sông Sinh đám tuần đinh do thầy cai đứng đầu được các cụ hương thân ủy nhiệm canh giữ cây xác của lão túc Đồng thời cũng cảnh gác tròn mọi người dân trong làng này. Tuy trong đội tuần đinh toàn trai trắng trong làng, sức vóc gần người nhưng mà đám mấy thật ra với sáu người có cái gàn bé bằng con kiến. Cậu tránh đã dặn phải chờ quan trên về nghiệm thu, sau đó mới được giao cho gia chủ an táng. Lệnh của đã ban ra, đám chạy vật nào cũng dám cãi lời, cho nên dù muốn dù không, đêm nay vẫn ngồi lại tại nhà lão thẳng để cảnh sát. Trời càng về đêm càng lạnh thấu xương, mà đêm sương mù phủ xuống càng làm cho không khí tim phần ảm đạm thi lương. Bên trong gian buồng lão hẳn vẫn liệm đi, ban trưa khi tỉnh lại thấy sắc em của mình với da rè bượt bạt, thì lão lại lăn quay ra. Ngồi gần bên một cái xác người với kích cổ nát bét, đầu lâu của lão túc chỉ dính lại cái cần cổ là một nhúm da mỏng, càng làm cho thể cai đội cảm thấy dùng bình ớn lạnh. mặc dù cái đống củi đang cháy dứt đượm cứ mỗi một cơn gió lùa vào qua kẽ vách hắt lại cái bóng ngồi trụm đầu lên tường là một cơn ác mộng thoảng đến trong đầu của thầy cai lúc thì thầy tưởng tượng ra xác của lão túc đang lù lù sau lưng lúc thì thầy tưởng tượng ra con quỷ đang lượn lờ đâu đó quanh đây xích thêm điều thuốc gì để tăng thêm dũng khí thầy cai liền run giọng hỏi mổ tổ cha chúng mày chúng nó đi tuần lâu chưa Sao chưa thấy về mày Hóa ra chỉ là thầy Cai và thằng mèo Có nhiệm vụ canh giữ cây xác, Còn bốn những người khác Thì chia nhau ra ngay tốt Để đi xem xét mọi ngóc ngách trong đảng đề phòng những việc trộm cắp Và cả những việc do thế giới vô hình gây ra Thằng mèo ngồi nếp sát Vào cột nhà run dày đáp bẩm thầy cụ tránh kêu Chúng nó tuần cả khúc sông và khu gỗ mà Chắc đêm nay Chúng nó sẽ không kịp trở về đây đâu Nghe câu trả lời của thằng mẹo, thầy cai càng thêm lo sợ. Vốn nghĩ mấy thằng lính lắc đào quanh sàng xong rồi về, có đông người thêm sinh khí sẽ cảm thấy yên tâm. Vậy là hôm nay xác định chỉ có hai người ngồi canh cỗ Thây vô hồn. Nghe đến đây thôi, thầy cai lại liếc nhìn cái xác với tấm khăn che mặt, vừa bị gió cuốn đi mà dùng mình ướn lạnh, thầy cai hất hàm ra lệnh. Mày che mặt của nó lại đi. man trận ngược thế kia nhìn tễm quá. Thằng mèo mến cứng làm theo rồi co do lại bột gấp. đầu giờ xỉu do bắt đầu thổi mạnh thêm. Xe sắt từng cơn làm cửa sổ được buộc dây kỹ càng phát ra tiếng lệch kịch. Mấy bụi chuối xung quanh nhà phát lên những tiếng xào xạc. Cộng với căn nhà tranh tuỳ toàn bốn bề lọt gió càng tăng thêm giữa ma quái huyền ảo. Giá mà không có thằng mèo ngồi ở kế bên. thì có cho vàng cho bạc thầy cai cũng không còn hồn nào để ngồi đây nữa thằng mèo tóc má dít sái thuốc hớp một hớp rượu đoạn cất giọng hắt nho nhỏ để tự chấn an lòng của mình nhưng thực sự chỉ cần một tiếng động nhỏ sau lưng không làm cho hắn giật mình lập tức quay lại thời gian nâm thầm lặng lẽ trôi qua cho đến khoảng giữa giờ xỉu thì thầy cai nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ phát ra ở bên ngoài cửa sổ nhưng thầy cứ giả vờ như không nghe thấy Thầy nhắm chặt hay mắt lại miệng lầm nhầm khấn vái rồi bất tình lình cứ một bàn tay lệnh thoát, tấm chặt mình làm cho thầy hoàng hồn rú lên. Thầy cai lấy hết sức bình tĩnh mở mắt, đưa tay lên ngực thở mạnh rồi gầm lên. Tiệt sư bố mày, mày nằm trong suýt nếu vỡ tim mà chết. Thằng mèo muốn méo sạch mồm, ra rẻ, tái mét, lắp bắp khó nhọc. Thầy ơi, thầy có nghe tiếng khóc ngoài cửa sổ không? Đứa nào, đứa nào ra đó khóc giờ này. Thầy cài chân tay run rẩy như cầy sấy nhưng không thể nào mất đi thể diện với thằng lính. Trước giờ tính sĩ diện của thầy rất cao đứng đầu đội tuần tra của làng lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng mình to gan nhất bọn. Giờ thầy tự trách thói sĩ diện của mình nhưng vẫn cắn răng miến cứng bước tới cái cửa sổ đâm ra hướng nam. Thầy cài lấy hết can nằm từ từ mở cánh cửa sổ nhưng không thấy gì cho nên tự làm liều mở toàn cánh cửa sổ ra. ngay lập tức thầy cay hoảng kinh cuống cuồng kéo cửa sổ trở vào kính cửa gỗ đập thẳng vào trong đánh rầm vì chỉ một giây trước thầy mơ hồ nhìn thấy trong màn sương mỏng có bóng người đứng lù lù ở cửa sổ buồng bên lão thản nằm tức là cách chỗ thầy độ ba thước người đó toàn thân mặc một bộ đồ màu tối cái đầu khá to và đôi mắt đỏ lòm và tấm lưng cong cong thầy cai đáy tội tổ ra quần tứ chi như đông cứng lại thầy quay ngót người xoay lại tìm thằng mẹo cho bớt sợ nhưng hình như thằng mèo đã biến mất từ hồi nào thầy cài liền la hoảng lên một tiếng rồi chụp vội lấy cây đòn cạn đưa mắt cố tìm kiếm thằng mẹo nhưng ngoài cái xác người vẫn nằm đó thì không còn thấy ai cả thầy cai càng run rẩy thêm cuối cùng mò tìm được chai rượu đưa lên miệng tu một hớp cho đỡ sợ rồi nép sắt vào góc nhà ngồi đọc kinh Mất tỉnh linh cánh cửa sổ bật tung ra, thể cai nhút người u ớn đến méo mồm về bên ngoài cửa, một con chó mực đang bấu hai chân trước vào chấn sông, đầu đờn nón mê đang nha hàm răng trắng ẩn ra, với một thanh âm khào khào nơi cổ họng. thêm một lần nữa thể cai dựng vỡ tim mà chết tại trận, vì một bàn tay lạnh toát bấu lên. Nét cứng cỏi từ ngày đã bay sạch, thay vào đó là khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt trần trừng trừng cái mồm thì há hốc ác khẩu may mắn thầy đó là thằng mèo. thằng mèo thấy thầy cai đờ đẫn như trúng gió thì cuống quyết rót nước nóng cho thầy đoạn đứa thầy ra bàn uống nước ngồi như run rẩy thầy thầy có thấy gì lạ không thầy cài bây giờ vẫn còn đang run rẩy nhưng cô cất giọng. nãy giờ mày bỏ đi đâu mày có thấy có gì ở ngoài đó không thằng mèo lắc đầu ở bên ngoài gió đã ngưng thổi làm cho không gian chìm trong một sự tinh mịch rất đáng sợ ngọn đèn dầu tàn bức chỉ ngắt ra chút ánh sáng yếu ớt cực độ mặt trăng cũng đã thoát ra khỏi những cụm mây đen là lõi chiếu những khe hở của căn nhà gỗ tựa như ánh mắt sáng người của ai đó đang cố nhìn vào tận bên trong căn nhà xưởng gót đầu xuống nặng hạt tăng thêm sự mờ ảo ma quái ở trong nhà hai thầy trò vẫn còn ngồi đó với ánh mắt nhắm nghiền tay chân nắm chắc đồi roi xong và cây đòn càn mặc ướt đẫm mồ hôi và thì trên gò má thầy cai cứ giật giật lên hồi nhìn sơ qua thì trông giống như hai người đang ngủ nhưng mỗi một tiếng động nhỏ thầy cai cũng nghe thấy được thời gian cứ lặng lẽ trôi qua tuy rất chậm nhưng cũng đã tới đầu giờ dần tức là ba giờ sáng Tiếng chó chu bên ngoài làm cho thầy cai giật mình hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh Thằng mèo lúc bấy giờ hình như đã ngủ mê lắm Cho nên không thấy nhúc nhích gì cả Thầy cài đâm hoàng tính trầm điếu thức hút cho thêm tinh thần Bất ngờ ngọn đèn dầu phụt thắt Gian nhà tối om càng trở nên rùng rợn Thầy cài hoàng hồn tính lại chỗ cũ và nằm xuống Cố gắng nhắm mắt lâm dâm để niệm vật Tiếng gõ cửa gian nhà chính từ từ mở ra Thầy cai kinh sợ tuột độ. Nó sợ ấy làm tứ chi của thầy nhũn ra, mồm á khẩu Trong đêm trừng tịch liêu, thầy chết chân tại chỗ. Một bóng đen từ từ lách cửa đi vào. dáng người thấp bé cao tầm một thước. Mặc bộ đồ tối màu nhưng đều làm cho thầy cay sợ. Đó là trong đêm, đôi mắt của kẻ đó sáng rực như hai hòn than. Hơi thở phì phò như là loài thú dữ. Thầy cai muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹt ứ, tiếng tim đập như trống trầu mồ hôi túa ra đổ vào mắt xót rạn bóng người đó đứng nhìn cây sắc lão thúc mấy giây rồi lầm lũi bỏ vào trong buồng nơi mà lão thản đang liệm đi thầy cai giả chết nằm im mà tường hồn vía bay đi đâu mấy nhịp thở sau tiếng mảnh Che kêu sột soạt liền sau đó thầy cai thấy lão thản lật đật đi ra như một người mộng du nhưng đứng đi quái dị như con rối gỗ hai tay giơ ngang lên đầu Và điều kinh dị nhất là bóng đen nhỏ thó Ngồi đó trên vai của lão thàn Hai tay của nó cầm tay của lão thàn như chỉ đường Trong giây phút yếu điểm sinh từ đó Thầy cài sợ đến vãi cả rắm Bóng đèn đó nghe tiếng đồng Thì cường lại ngoái đầu ra đằng sau Giây phút đó thầy cai trợn trừng mắt Mồm méo sạch đi Mặt cắt không ra giọt máu Bởi thứ trên lưng của lão thàn là một con chó bực khuôn mặt nhọn hoắt Hàm răng trắng gần với cái lưới thẻ xa lòng thòng rớt rãi. Còn chó nhìn về hướng cây sắc đầm đầm rồi lại gục đầu hướng ra sân. Lão thản lại tiếp tục tư thế kỳ gì đó và lầm đuổi bước đi như là bị giật dây. Mấy nhịp thở sau thể cai mới gào ầm lên, thằng mèo đang ngủ hoàng hôn bật dậy. Sau khi nghe thấy cai kể sự tình, thằng mèo hoài nghi câu chuyện ma quái đó, cho nên lào vào trong buồng thì không thấy lão thản đâu. Lấy hết can đảm nó nắm chặt con má tấu rồi dục thầy khai lao ra ngoài màn đêm. Thầy khai dù sợ lắm nhưng mà bảo thầy ở cảnh cái xác trắng bợt vì nước sông thì thầy chẳng dại. Hai thầy trò trong đuốc men heo dấu chân người rồi tìm đến khúc sông nơi lão túc chết. Cả hai tái mặt thấy lão thàn đang nổi lệnh bệnh ở đúng chỗ đó. Con chó mà đang cắn xé từng cái cần cổ của lão một cách đêm dại. Thằng Mẹo nghĩ đến món tiền 10 nén vàng mà cụ tránh hứa thưởng cho, người diệt được con quỷ cho nên nghiến răng lao theo. Còn mã tấu vạt căng thân của con chó ma, cũng là lúc nó lao ồm xuống sông, biến mất trong màn đêm đen đặc. Khâu gian trùng quanh như bị đông cứng lại, không có một tiếng gì ngoài tiếng thở hồn nền của thằng Mẹo. Tiếng gạo xé toạc màn đêm đen của thầy cai và tiếng nức bị bõm vỗ vào mé bờ. Cầm lúc đó tại nhà của ông Dinh Đêm nay ông Dinh trằn chọc mãi mới ngủ được Trong đầu ông vẫn hoài nghi việc con chó của mình liên quan Đến cái chết của đạo Túc, Nhưng mà có quá nhiều lý do vô lý Chưa thể lý giải Ông dùng mình nhớ lại lời của thầy bói Có dịp ghé qua để xin nước rồi bảo Con chó nhà ông nó có linh tính Một là thần bảo hộ Hoặc có khi là ma Ông hãy chú ý đề phòng Phu khí thế nào vận nạn hung biết ra sao Còn chưa rõ Để lại thực tại đang tiêm thiết trong giấc ngủ mộc mị ông dinh lại chìm dần vào trong giấc mơ trong giấc mơ ấy ông thấy thần rắn năm nào hiện về con rắn nhìn ông rồi bảo hai thằng ác nhân cạnh nhà chúng nó biết ông có của báu nên đêm đó chúng tính giết ông may mắn sao con chó cứu ông được một mạng nay vì bảo vệ chủ của mình nó bị chém ngang lưng đang nằm ở khu gò mà hấp hối sắp chết con chó trung thành ấy vì ông mà đọa vỏ ma đạo nhưng nó vẫn giữ được lý trí bảo vệ chủ nhân thế mà ông vẫn hoài nghi tính trung thành của nó ông nghe ta dặn đây cứu nó không kịp đâu họa có nó gây ra tất cả phải xuống âm tào để chịu muốn giúp nó phải qua kiếp nạn này ông ấy đem xác nó về sau nhà rồi chôn đi làm cho nó cây miếu thờ hương lửa đủ ba năm 6 tháng tất có sự lạ lão thản chết rồi bà con ơi Tiếng gạo khàn giọng của thầy cai Cùng với tiếng chân người trở nên bình bịch Trên con đường cái Kéo ông dinh tỉnh mộng Ông hỏa ngốt lao ra ngoài cửa Sẽ dây thừng trống không Đến lúc này ông mới cảm thấy đau đớn Và hối ngận vì hoài nghi Người bạn trung thành của mình Trong một con đường tắt ông cắm đầu ra khu mà Ngày con đường dẫn vào nghĩa địa Ông thấy con bèo nằm thoi thóp Máu me chảy ra chăn hòa Kéo thành một vệt dài từ mép sông Lên đến đường Ông Dinh quỳ xuống đỡ con bèo lên, con bèo nhìn ông lẻ lưỡi lím mặt của chủ, đoàn ra đi trong vòng tay của chủ mình. Y như lời của rắn thần, ông Dinh đem bèo về nhà sau, rồi lập cây hương nhang khói suốt ba năm 6 tháng, không ngày nào bị trễ. Cho đến đêm mưa hôm ấy, ông Dinh lúc này đã trở thành một bá hộ nhân đức nhất vùng. Với số vàng bạc có được năm nào, ông đem một nửa giúp cho bà con, một nửa để lấy vốn làm ăn. Nhà tính cận của 3 năm sau cơ ngơi của ông rất thịnh, lại đối đãi với dân làng có trên có dưới cho nên được lòng lắm. Hôm đó đang cùng đứa gia nhân đi cúng quẩy trên chùa về, lúc đi ngang qua khu gò mà, con ngựa đang kéo xe chợt dừng lại. Nó ngoái đầu nhìn về đằng sau thở phì phì, mằng cho tên gia nhân làm cách nào cũng không di chuyển. Ông dình thế lạ cho đến bước xuống xem, vừa đặt chân xuống đất thì chợt ông nghe có tiếng trẻ con khóc nơi gò mà. Mặc cho tiên gia nhân ngăn cản ông xăm xăm tiến vào, đúng chỗ con bèo nằm chết năm nào, ông thấy một đứa bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ ở đó, dình không vợ con nên nhận nuôi. Bắn đi 10 năm sau, đứa bé dù còn nhỏ nhưng tỏ ra thông minh và hiếu học, duy chỉ có một điều, ông để tâm là con mình rất sợ dây thừng và tuyệt nhiên chỉ ăn cơm rau với muống luộc. Thì ta cá mú ngon cỡ nào cũng không bao giờ độc đũa. Ông Dinh tặng lưỡi cho qua mà chẳng để tâm. Cho đến đêm đó khi mà đang ngồi tính toán sổ sách cùng con trai, thằng bé liền chợt gặng hỏi Thầy ơi, sao sao thầy cũng là người có của? Sao thầy không dẹp căn nhà rột nát này, xây căn nhà để sống an nhàn hơn? Còn thấy mảnh đất sau nhà mình nên săn bằng rồi cơi nới thêm. Sao thầy đánh đo sự gì? Ông Dinh ra đầu con rồi bảo Con ngoan có hiếu lắm, nhưng ở mảnh đất đó thầy có chôn một con chó. Còn cho đó thầy coi như là một người bạn, một người con bé bỏng nên thầy không dẹp đâu. Đứa con trai liền khoanh tay lễ phép, thầy quả thật là một người trí tình chính nghĩa nhưng mai thầy cứ dẹp đi. Con đây, con là béo đây, mười năm qua con sống bên thầy đi mà, con về đầu thai làm con thầy để báo hiếu cho tròn phúc phận.